Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày cuối tuần ngày hôm nay. À, để chúng tôi dân hãy giới thiệu đến quý vị một câu chuyện à, rất hay, có tựa đề là um, Gã thầy gangster, cũng có một cái tên gọi khác là Sơn Hải Ma Thành Ký à, của tác giả Tùng Trần. À, thưa quý vị, à, đây là một bộ truyện dài có tựa, à, có một cái thời lượng dài khoảng 4 tập. Chúng tôi sẽ hân hạnh gửi đến quý vị trình kênh MC Đình Soạn Official.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 kính cổng của trại giam từ từ mở ra minh hải lững thững đi cùng với hai cán bộ ra bên ngoài vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào cả Gã đàn ông cao lớn vạm vỡ tầm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi mặt chữ điền nam tính với một đôi mắt sắc lạnh như có thể nhìn thấu người đối diện những cơ bắp nổi lên cuồn cuộn ở ngực và ở vai cùng với hình xăm khá cầu kỳ Khiến cho mọi người nghĩ đây là một gã tập gym lâu năm Chứ không phải là một kẻ vừa mới mãn hạn 12 tháng tù Một cán bộ chạy ram cười khẩy rồi nói Thế nào thanh niên, rời khám vừa vui lên chứ Chú đi với bọn anh cũng nhớ phết á, thỉnh thoảng dành về đây thăm nhau Sau này có chơi lớn hay làm gì nên tội thì cứ xin vào đây Bọn anh lo cho chú như ở nhà Cả hai cán bộ cùng cười rộ lên để châm biếm Minh Hải nhún vai rồi đáp Thôi em xin kiếu cơm nhà nước cũng không có tệ nhưng mà ở ngoài vẫn sướng hơn cần rượu có rượu cần gái có gái bỗng một chiếc xe mắt đà trắng bóng mới tinh từ từ di chuyển đến chỗ đối diện bên kia đường so với cổng trại một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi tuổi bước ra trông khá đẹp nhưng nhìn thì có cá tính ăn mặc tóc tai thời trang dáng người cao giáo cơ thể cân đối một hình xăm hoa hồng nhỏ bên ngực trái để lộ ra đầy khiêu khích cô ta giơ tay lên vẫy minh hải Ai cha vừa nhắc đến gái đã có người đẹp đến đón luôn rồi đó Nhất mày nha Kiểu này sáng mai cẩn thận là phải chống gậy đó Dù gì thì cả năm trời bó gối trong này Hai cán bộ cười lớn miếm mai Vẫn giữ biểu cảm lạnh như cũ Minh Hải chào họ rồi từ từ tiến đến chỗ người phụ nữ Hắn ghé gật đầu cất giọng trầm mồn Chị Lam gọi xe châm được rồi Cần gì phải đến tận đây để nhọc xác hả Từ đây về Hà Nội cũng gần mà Chồng chú vẫn ổn chứ Có vẻ như còn thò béo hơn lần trước đấy. Cô gái vừa nói vừa vứt cho hắn bao thuốc lá và cái bật lửa. Minh Hải lúc này biết biểu lộ chút cảm xúc phấn khích. Khẽ châm lên một điếu thuốc rít lấy rít để. Trong trại thiếu thốn đủ bề nhất là cái món mang tính thư giãn như thiết này. Chỉ một lát điếu thuốc đã cháy hết hắn mới mở miệng mà nói. Mọi người vẫn khỏe chứ? Cơ mình chị tới thôi sao? Thì vẫn thế thôi. Có gì lên xe trên đường rồi nói. Minh Hải không hỏi thêm nhẹ nhàng mở cửa rồi leo lên, làm vứt cho hắn chiếc điện thoại Samsung mới cắm. Lấy sim đăng ký mạng gì đó, tranh thủ mà cập nhật tình hình chính trị thế giới năm qua đi chứ. Minh Hải hào hứng nhận lấy món đồ người công nghệ, đúng là mới ra tù cái gì cũng có cảm giác lạ lẫm và hứng thú. Trên đường về vừa nói chuyện với Lam, hắn vừa mải mê lít web và facebook hoặc gọi điện thoại cho một vài người bạn đi dọc tuyến đường lớn một giờ sau sẽ về đến địa phận của hà nội trước hết để kiếm bộ cánh mới cho chú đã thêm nữa làm cái đầu cho nó bớt bụi bặm làm các liền tiếng rồi rẽ vào một cửa hàng thời trang nam ở trên phố vốn là một người đơn giản không màu mè hắn đã nhanh chóng chọn được vài cái áo phông và quần jean màu bạc qua cửa hàng khác làm thêm đôi giày thể thao giờ hắn đi cắt một kiểu tóc mới xong rồi hết ngắm lại la mỉm cười thế mới ra dáng chuẩn men chứ hắn nhếch mép ngắm nhìn mình ở trong gương vẫn khuôn mặt góc cạnh đó nước da có phần sạm đi đôi chút nhưng càng làm cho hắn rắn giỏi nam tính thêm quả tóc thời trang chen mượt bóng cũng trà khác gì chứ là mấy thậm chí có phần men lì hơn một người đã quen lặn lội khắp nơi mọi miền thì nhà tù cũng không phải là quá khổ cực đến mức làm cho con người ta phải tiểu tụy đi tự luyến một hồi rồi hắn quay ra hỏi giờ về đâu bà chị thì tất nhiên là về nhà tôi anh em đang đợi chú về làm cái lễ tẩy trần đó chuẩn bị bụng dạ mà uống đi một lát sau thì bọn họ đến một căn nhà mặt phố khang trang hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc